Ngộn ngang phố xá Xem phim bây giờ thấy nhân vật ít dạo phố hơn trước Họ cũng ra khỏi nhà chạy tới chạy lui Nhưng là để đi đâu đó chứ tuyệt nhiên không phải là đi dạo Thậm chí ở một số bộ phim Khán giả trông thấy nhân vật của mình rượt bắt nhau nhiều hơn Là trông thấy họ khoan thai đi đứng Đáng ngạc nhiên là không chỉ các nhà kinh doanh bận rộn hay những bậc tuổi tác già nua, mà ngay cả những cặp tình nhân trẻ trung và yêu đời, họ cũng chẳng thiết tha gì chuyện dung văn dung vẻ ngoài phố. Họ có vẻ thích đến quán ăn, vũ trường hoặc nằm lì ở khách sạn hơn, mặc dù đó là nơi nếu nấn ná quá lâu họ sẽ gây lắm phiền hà cho bộ phim khi xin duyệt chiếu. Thỉnh thoảng khi cần tạo không khí thơ mộng cho bộ phim hoặc muốn cho nhân vật của mình thư giãn đôi chút, nhà đạo diễn thường nghĩ đến việc đưa họ ra bãi biển hoặc cho họ lên cao nguyên hóng gió. Ở đó tay trong tay, họ nhẫn nhơ ngập lặng dưới làng sóng biết hoặc thông thả len lỏi giữa rừng thông xào xạc. Nên thơ thì nên thơ thật, nhưng lại chẳng liên quan gì đến chuyện phố xá. Các nhân vật của điện ảnh ngày nay sẵn sàng dạo núi dạo rừng, nhưng nhất quyết không chịu dạo phố. Thế mới kỳ cục. Tượng chỉ có những nhân vật trên phim mới trái tính trái nết, Hóa ra các nhân vật trong tiểu thuyết bây giờ cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Họ đội nón ra đường, nam phụ lão ấu, nhưng để tất bật với công việc của mình chứ chẳng hề để mắt đến cảnh quan. Nhân vật mãi mê hành động, mãi mê suy tư, chẳng đào đâu ra thì giờ để nhìn đường ngắm phố. Số cột đường phố bất quá chỉ là một trục lộ giao thông thuần túy để đưa con người từ một nơi này đến một nơi khác, thế thôi. Nó chẳng gây ra một chú ý hoặc tạo ra một ấn tượng nào cho khách đi đường, vì vậy chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến tâm trạng của nhân vật. Nhân vật đã chẳng thiết nhìn ngắm thì tác giả chẳng có lý do gì để miêu tả. Càng ngày độc giả càng ít gặp những trang văn đầm thấm, trong đó phố phường được tái hiện một cách sinh động và chăm chút như trước đây. Sự quan tâm của nhà văn đối với cảnh vật chung quanh dường như mỗi ngày một nhạt nhẽo dần. Trong không ít tác phẩm, phố phường thậm chí chẳng được mô tả như một không gian nữa mà bị thu gọn lại thành một địa điểm. Thay tập hợp những địa điểm như trong môn hình học phẳng. Nhân vật bây giờ đi là để đến chứ không phải đi để đi để thưởng thức thu lang thang trong mưa trong nắng cũng như đã đặt chân lên cầu là để mong chống đến bờ bên kia chứ không phải để bâng khuân ngắm bóng mình dập dềnh trên mặt nước như một thời lãng mạn trước đây. Phải chăng các nhà văn hiện nay chỉ thiên về đối thoại hay tự sự mà chê lối tả cảnh? Không hẳn. Độc giả thì vẫn có thể tìm thấy những trang văn tuyệt đẹp về miêu tả cảnh vật trong không ít những tác phẩm đương thời. Chỉ khổ một nỗi là những trang văn hiếm hoi này lại không dành cho thành phố. Cũng như các nhà điện ảnh, các nhà tiểu thuyết khi cần để cho nhân vật của mình trải lòng ra ngoại giới, thường tìm cách đẩy họ về những miền quê êm ả. Chỉ khác một điều do không tốn lộ phí, các nhân vật tiểu thuyết có điều kiện để đi xa hơn và lưu lại lâu hơn so với các nhân vật trên màn ảnh. Xem phim đọc sách thế nhân vật chẳng khoái lê la ngoài phố, trầm nghĩ mấy ông tác giả hay đạo diễn chắc ngoài đời biến nhát chẳng bao giờ đi dạo. Rồi uh, ngẫm nghĩ phần mình, giật mình thấy mình cũng thế. Rồi tò mò trông ngang liếc dọc mới hay, thiên hà hầu như thế cả. Hóa ra đó không phải là chuyện phim, chuyện sách mà là chuyện đời. Dạo phố mới đây còn được coi là thú vui thanh nhã của dân thành thị. Tới nhà một người bạn hỏi, anh ấy đâu? Được trả lời, anh ấy đi dạo lanh quanh đâu đó. Thế là biết ngay hắn đang nhàng tạng ung dung trong đất trong trời ngoài kia. Sau một ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng, đi dạo loanh quanh như thế, đầu óc thơ thới nhẹ nhõm đi nhiều. Sau bữa ăn căng bụng, đi dạo loanh quanh, càng có ích cho sức khỏe lắm lắm. Nhưng bây giờ dường như chẳng mấy ai quan tâm đến lợi ích đó nữa, vì vậy cũng chẳng được nghe những câu trả lời mơ hồ loáng thoáng như trên kia. Bây giờ đến tìm một người bạn sẽ được người nhà chỉ dẫn rõ ràng về địa điểm và cụ thể về công việc. Anh ấy đến nhà ông A, bà B hay công ty X, cơ quan Y để mua sắm, sửa xe, chợ gỗ hay ký hợp đồng. Ngay cả chuyện vui chơi cũng minh bạch. Anh ấy coi kịch ở sân khấu hát, nhầu nhẹt ở nhà hàng ca. Chẳng còn cái chuyện thả bộ lòng vòng hay loanh quanh đầu đó như trước đây. Có vẻ như một thói quen sắp sửa biến mất khỏi đời sống thì dân. Nói có vẻ là rụt rè lắm, chứ thật ra nó sờ sờ trước mắt thoạt trông cái tượng đó là hậu quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa đô thị người dân thì càng ngày càng bị cuốn hút vào công việc mà không còn nhàn rỗi nhưng nếu nhìn vào hàng ngàn nhà hàng đầy ấp thực khách vào mỗi tối chắc không ai dám tuyên bố là người dân thành phố không có thì giờ thì giờ thì vẫn có chỉ có điều họ không tiêu tốn nó ở ngoài đường nhà hàng vũ trường rạp hát các tụ điểm ca nhạc và các công viên tranh tối tranh sáng xem ra vẫn hấp dẫn khách nhàn du hơn Có người thì đổ lỗi cho sự du nhập và phát triển các loại xe cơ khí phân khối lớn. Những chiếc xe gắn máy 125 phân khối trở lên càng ngày càng tràn ngập phố phường và bộ tịch kênh càng lẫn tiếng gầm rú chói tai của nó đã làm cho thành phố mất đi hình ảnh nhàn nhã, khoan hòa mà trước đây các loại xe như Mobilet, Caddy, Veloselect và BC Honda đã từng đem lại. Lẽ tất nhiên không thể bảo cái anh chàng đang cởi trong một đống thù lù 400 phân khối kia Là anh chàng ưa sự nhàn giật tiêu sái Nhưng còn những chiếc xe đạp Chúng vẫn còn đầy ra đấy Chưa đã biến đi đâu Vậy thì người ta có thể đi dạo phố Trên phương tiện thô sơ này lắm chứ Dĩ nhiên nếu người ta muốn Và không ai muốn cả Bây giờ chẳng mấy ai cao hứng Cợi xe đạp đi dạo phố Trừ một số nữ sinh tung tăng giờ tan học Ấy cũng là nhân tiện về nhà Người ta phóc lên yên Cấm cúi đạp Mong cho chồng đến nơi Rồi lại mãi miết đạp mong cho chóng về nhà. Vẻ ung dung thư thái của người đạp xe từ lâu đã được thay bằng sự vội vã. Rốt lại vấn đề không phải ở chiếc xe, mà tùy thuộc vào tâm trạng của người điều khiển chiếc xe đó. Khi người ta đã không muốn đi dạo ngoài đường, thì dù có đi bộ, người ta cũng chẳng vì thế mà trở nên đủng định hơn. Người dân thành phố đang ngán ra đường chăng? Hay vì phong cảnh đường phố chẳng hấp dẫn nổi những cư dân của nó? có lẽ là cả hai từ khi phát triển theo hướng kinh tế thị trường thành phố chúng ta dần và trở thành một trung tâm dịch vụ khổng lồ nhà hàng khách sạn các khu vui chơi và các cửa hàng mọc lên như nấm hàng hóa đầy ắp phong phú và đa dạng thành phố đầy sức sống và người tiêu thụ được phục vụ tận răng nhưng với hàng loạt những công trình vội vã mọc lên và chen khuếch nhau tràn ra đường thành phố chỉ có vẻ giàu xa chứ không đẹp lên nó sặc sỡ mà không ngăn nắp Những cơ ngơi được định hướng bởi sự thuận tiện làm ăn của chính nó chứ không đoái hoài gì đến cảnh quan chung, vẻ hài hoa của thành phố biến mất. Thành phố trở thành một siêu thị, thu hút khách mua sắm nhưng không quyến rượu kẻ dạo chơi. Đường phố dần dần mất sức hấp dẫn, sức sống của nó chuyển vào bên trong những ngôi nhà rực rỡ và phù hoa. Tiếng thở của nó không còn vọng lên từ mặt đường mà phát ra đằng sau các ô cửa. Thành phố như một cô gái, giàu lên nhưng đã kém duyên. Có cảm tưởng người ta đến với cô vì công việc làm ăn chứ không phải là vì nhan sắc. Vì thế người ta không có nhu cầu ngắm nghĩa, rề ra thưởng thức. Thực ra một cô gái giàu, thật giàu vẫn thừa sức trang điểm kỹ lượng để tôn tạo nhan sắc của mình. Nhưng khổ nổi, thành phố chúng ta không ở trong trường hợp như vậy. Chúng ta muốn thì có muốn, nhưng chưa đủ tài và lực để thiết kế và xây dựng một thành phố như ý muốn. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà không hạ thấp những tiêu chuẩn về thẩm mỹ. Mỗi ngày thành phố mọc lên một ngôi nhà chẳng khác nào một cô gái đang xuân sắm thêm một món đồ trang sức. Cứ mỗi ngày một món cô không đủ sức để sắm cùng một lúc. Từng món, xét riêng ra thì món nào cũng đẹp nhưng đứng gợp lại thì trông chẳng giống ai. Sự tương ứng không có mọi thứ đâm ra kỳ cục, đôi khi kịch cởm, nhàn sắc. Sự cho cùng thì dù la của một cô gái hay của một thành phố muốn hoàng mỹ cần phải được trù tính một cách đồng bộ, hài hòa. Đã vì những bảng quảng cáo đủ cỡ, đủ kiểu và làm bằng đủ mọi vật liệu, mỗi ngày một ngỗ ngang chằn chịch cưỡng bức mọi tầm nhìn, những tấm biển yếu sinh lý, ăn mòn các gốc cây cho đến nay vẫn chưa bị dẹp bỏ, tiếp tục nhạo bán sức sống của một thành phố. Rồi rác rến, bụi bặm rồi nhặn, những loại xe phun khói mù mịt và gầm gừ điếc ốc. Nan kẹt xe trở nên phổ biến, lưu lượng xe cộ tăng theo cấp số nhân trên những mặt đường thôi sinh nở. Thành phố nhanh chóng bị ô nhiễm. 19% số cảnh sát giao thông bị viêm họng và viêm mũi theo thống kê mới nhất là một con số khiêm tốn. Nó sẽ không dừng lại ở đó. Trong bối cảnh như vậy, dĩ nhiên người ta đâm ngại ra đường. Không ai có thể bình tâm vào chơi giữa tiếng ồn và khói bụi giữa những nguy cơ đang ẩn náu trong dòng xe cầu lạng lách ngược xuôi. Ngay cả những người ưa bắt bộ bây giờ cũng không còn đất dung chân. Lề đường từ lâu đã trở thành nơi đào tạo những nhà vô địch Olympic về môn vượt chướng ngại vật. Thói quen dạo phố dần dà đi vào quên lãng. Những hình ảnh thơ mộng trong ca khúc của Hoàng Hiệp. Con đường, có lá me bay, chiều chiều ta lại, cầm tay nhau về. Mới được viết ra trên dưới 10 năm, bây giờ nghe đã quá xa xôi. Để ngắm một chút trong xanh, thở một chút trong lành, người dân thành phố hiện nay chỉ còn cách tìm đến đầm sen, văn thánh, thành đa, một thứ thiên nhiên nhỏ bé và có thu tiền. Nhưng đa số những người đến đó cũng chỉ để tìm cái vắng vẻ, Chứ không phải tìm cái quan đảng Để không bị nhìn ngắm Chứ không phải để nhìn ngắm Vì vậy cái ý nghĩa giàu chơi cũng không còn nguyên vẹn Vậy thì trách làm gì Những nhân vật trên màn ảnh cứ khước từ dạo phố Và cũng đừng hỏi tại sao Các nhà văn hôm nay không hào hứng mô tả Thị Thành Trong thực tế Nhiệm vụ này của nhà văn đã trút lên vai nhà báo Cảnh quan Thành Thị Rời bỏ trang văn Để đến cư ngụ trong những bài Phóng sự xã hội đã từ lâu Lẽ nào bạn đọc chẳng nhận ra Ác nhiên sẽ có người bảo, nhà cửa lố nhố, đường xá trật trội, rác đến ngộn ngang, khói bụi mù mịch, chẳng gì đẹp để ngắm, lại chẳng tiện để đi. Cư dân thành phố không thèm dạo chơi là phải lẽ, còn biết trách ai? Ừ nhỉ, biết trách ai? Nhưng rồi ngẫm lại nhà cửa ấy chẳng phải do chúng ta xây lên là gì. Khói bụi ấy, rác đến ấy, cũng do chính chúng ta thải ra đó thôi. Nhiều người dễ dàng chấp nhận quan niệm trái đất là mái nhà chung của nhân loại, nhưng lại tỏ ra xa lạ với ý nghĩ thành phố là mái nhà riêng của chính mình. Đặng một cây cây để lấy chỗ dựng nhà thì người nào cũng nghĩ ra, nhưng dời một căn nhà để lấy chỗ trồng cây thì hầu như không ai nghĩ tới. Có kẻ cứ tối tối vào nhà hàng say sư gặm món thịt chim quay, để một sáng thức dậy ngạc nhiên một cách thành thật là sao thành phố dạo này thiếu vắng tiếng chim thế nhỉ? Những cư dân hồn nhiên như thế, tiếc thầy, không phải là ít. Lãnh đạm với nơi ta ở, xét ra cũng bạc tình, khác nào hờ hưởng với người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô tâm với người ta chung sống, để đến kỳ nghỉ phép hàng năm, lại khăn gói đến ở dâm ba ngày với một người xa lạ, liệu ta có thực sự yên lòng như các nhân vật trong phim ảnh và tiểu thuyết hay không? Hẳn là không. Ít ra có một điều khác biệt. Nhân vật tiểu thuyết ngoạn du... Nhờ vào trí tưởng tượng của nhà văn, nhân vật điện ảnh đi nghỉ mát là nhờ vào kinh phí của hãng phim. Còn chúng ta thì đi tìm sự bình yên bằng tiền túi của mình. Đó là sự khác nhau giữa nghệ thuật và cuộc đời và cũng là cái giá phải trả cho một kinh nghiệm sống chung mà không thực lòng gắn bó. Bài viết đã được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 4 tháng 7 năm 1993. Đồ giả Mua về cây bút bi, viết dăm ba dòng mực đã đứt đoạn hoặc tuôn nhòe nhòe, bèn buộc miệng lào bào. Lại mua nhầm của giả. Chắc không ai trong chúng ta chưa một lần trải qua thảm cảnh này. Nguyên cơ trực tiếp của nội hậm hực có thể không giống nhau. Với người này nó là cây viết, với người khác thì nó là cục xà phòng, với người khác nữa nó là gói thuốc lá. Nhưng nguyên do thì chỉ có một, đó là hàng giả. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp trên báo một mẫu tin về một ổ làm hàng giả nào đó bị phát hiện, nhưng những tin tức loại này thường không đem lại sự lạc quan nào đặc biệt. căn cứ vào sự bành trướng từng giờ có đủ loại hàng giả trên thị trường, có cảm tượng cứ một ổ hàng giả bị phát hiện lại có ngay hàng chục ổ khác ra đời để trám chỗ. nan hàng giả thực ra không phải là hiện tượng mới mẻ. Thời cổ Hy Lạp, vua Hygro-đệ-nhị đã từng nhờ nhà bác học Archimedes kiểm tra xem Người thợ kiếm hoàng của hoàng cung có pha bạc vào cái vương miệng bằng vàng của mình hay không? Nhưng người xưa chỉ giả cái gì đáng giả, còn bây giờ nhất là từ khi nền kinh tế hàng hóa phát triển, người ta giả tất tần tật, có lẽ chỉ chừa mỗi có tàu vũ trụ do khả năng và điều kiện là không cho phép. Dĩ nhiên những thứ có giá trị sử dụng cao bị làm giả trước tiên, do đó vàng giả, đô la giả, tiền đồng giả xuất hiện rất sớm. Thứ đến là các loại giấy tờ tùy thân, Khai sinh giả, chứng minh nhân dân giả, giấy đăng ký xe giả, bằng cấp giả, hộ chiếu giả, thậm chí giấy hồn thú và giấy ly hôn đôi khi cũng giả nốt. Trong trường hợp thứ nhất, người ta cần bảo lãnh nhau xuất cảnh. Trong trường hợp thứ hai, người ta cần chia nhau chiếm dụng tài sản của nhà nước. Và một khi người ta đã đem cả cái sự ăn đời ở kiếp với nhau ra làm giả để thu lợi, thiết tưởng chẳng việc gì trên đời người ta lại không giả mạo được. Giấy tờ lại là thứ dễ làm giả nhất nên sự gian dối trong lãnh vực này có thể được xem là bất tận. Sổ sách kế toán giả, hợp đồng giả, hóa đơn giả, báo cáo giả, ngay ở ngành y tế vốn được xem là khu vực tiệt trùng thì cũng thỉnh thoảng xuất hiện những bệnh án giả vì những lý do sâu kín nào đó. Nhưng biết làm thế nào được khi mà ngay cả các vị thiết diện phán quan bên ngành tòa án cũng lắm lúc cho ra những án phạt giả khiến dư luận bất bình. Hàng giả không những lan tràn ngoài xã hội mà còn xâm nhập vào từng gia đình. Hiện nay không ai là không có nguy cơ bị hàng giả tấn công. Trong một gia đình ba người, mỗi thành viên đều có thể làm mồi cho hàng giả theo mỗi cách khác nhau. Đứa con làm mồi cho phấn giả, sữa hộp giả, bột ăn giả. Người mẹ giặt quần áo bằng xà phòng giả, nêm canh bằng bột ngọt giả, giải khát bằng nước ngọt giả, trang điểm bằng son phấn giả và đi chợ trên một chiếc xe đạp giả. Người chồng cũng không chịu kém. Anh ta nóc bia giả, nhâm nhi cà phê giả và phì phèo thuốc lá giả, viết thư xin tiền bố mẹ bằng một cây bút giả và trong nhiều trường hợp mua tặng cho cô hàng xóm xinh đẹp một lọ nước hoa cùng giả nốt. Đó cũng chỉ kể những tài sản giả của riêng mọi người, những cái giả khác thuộc lĩnh vực gia dụng như là các loại vải vóc, đồ gỗ, đồ nhựa, đồ kim khí điện mái giả, vân vân thì khó mà liệt kê hết từng món. Đó là nói lúc khỏe mạnh. Bệnh xuống thì còn mệt với các thầy thuốc giả xuất hiện dưới đủ thứ lốt biệt đời. Nhưng nếu may mắn gặp được thầy thật thì chưa chắc đã gặp được thuốc thật. Hiện nay các loại dược phẩm giả đang bày bán tràn lan từ Tây Dược đến Đông Dược, từ thuốc Bắc đến thuốc Nam, bốn phương gồm đủ. Ngay cả loại truyền trực tiếp vô máu như huyết thanh mà còn bị làm giả thì có lẽ không loại dược phẩm nào dám tự hào là mình không bị nguy tạo. Trong các loại hàng giả, dược phẩm giả là thứ bị dư luận lên án gắt gào nhất. Bởi lại dễ hiểu là nó gây nguy hại cho sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của con người. Nhưng nếu lỡ dùng nhầm thuốc giả đi đến chỗ tử vong, thì biết đâu nhờ vậy mà nạn nhân thoát được cái hội chứng hàng giả của cõi trần gian lộn xộn này. Trước đây có thể tin như vậy, nhưng hiện nay thì không ai dám chắc. Gần đây đã xuất hiện hàng người sẵn sàng đào bới mồ mã để tạo nên những bộ hài cốt giả với âm mưu trục lời. Người sống lo lắng đã đành, mà bây giờ người chết leo xuống mồ vẫn còn nơm nớp. Bảo làm hàng giả đã thò tay xuống tầng địa ngục thì không có lý gì lại bỏ sót thiên đường. Hàng loạt thần thánh giả được dựng lên để phục vụ cho những ý đồ đen tối. Các loại bàn môn tả đạo như đạo vuốt, đạo sờ, đạo năm, các loại thầy bù thầy ngải, đồng cô bóng cậu tiếp tục thay nhau mê hoặc những kẻ nhẹ dạ càng lòng. Như vậy không có cách nói nào khác hơn là hàng giả đã tồn tại như một thế giới thứ hai bên cạnh thế giới của hàng thật. Trước bao xi măng giả và trước bao thuốc trừ sâu giả, người nông thôn và kẻ thành thị đã vượt lên trên hoàn cảnh sống khác nhau để tìm thấy một nội khổ giống nhau. Thiên đường và địa ngục cũng chưa bao giờ xích lại gần nhau đến thế để tìm cách đối phó với thứ nạn dịch khủng khiếp này của loài người. Ồ, nhưng còn loài người, còn con người thì sao? Người ta có thể làm giả cả thế giới, kể cả thế giới bên kia, nhưng con người thì ai mà làm giả được? Đã gọi là cây sậy có tư tưởng, thì đố có ai phát minh được một thứ tựa tựa như thế. Có họa là thánh thứ thiệt. Hương khởi trước niềm tin mới mẹ về con người, người viết tự cho phép mình rung đùi ngắm nghía một bóng hồng mỹ miều vừa lướt ngang trước mặt. Đang say xưa trước vũ điệu nhúng nhạy của những đường công tuyệt mỹ kia, sựt nhớ đến những tin tức gần đây trên báo, người viết bỗng mất hẳn hào hứng và đâm ra bần thần. Không biết những thứ ngồm ngộm trước mắt là của thật hay của giả, và ngay cả cái đáng giá ngàn vàng vốn được canh giữ cẩn mật tận chúng thăm sâu kia, chắc gì không phải là một mặt hàng vá viếu, tân trang. Nhưng rồi lại tự an ủi thôi, dù sao cái giả này cũng chỉ có tính cách bộ phận, chứ không mang ý nghĩa toàn cục. Ngực giả hay mong giả bất quá cũng như bầu bị giả, kho chứa hàng di động của những con buôn hay thương tật giả của những đệ tử bàn khất cái. Nhưng đến khi những gã ma cô giả trang thành phụ nữ để trấn lột khách tìm hoa, thì sự thể quả đã đến mức nghiêm trọng. Con người bị giả mạo như một tổng thể hoàn chỉnh kể cả giới tính. Sự xúc xỉm như vậy đã lên tới tột đỉnh. Nhưng thôi, mặt xác bọn vô lương đó, công an sẽ làm việc với chúng. Nhưng ngay cả công an, với tư cách là con người xã hội cũng thường xuyên bị làm giả. Để trấn lột, bọn xấu không chỉ giả phụ nữ mà còn giả cả công an, bộ đội, dân phòng. Rõ một vòng qua các lãnh vực hoạt động khác mới hay, những nơi này hàng giả cũng nhiều không kém. Kinh tế có giám đốc giả lãnh đạo các công ty ma, giám đốc thật lại có nữ thư ký giả, thể thao có vận động viên giả, đặc biệt trong các giải trẻ. Lãnh vực thông tin có phóng viên giả, mạo danh báo này báo nọ để đi hù dọa làm tiền, điện ảnh thì có đạo diễn giả, văn học có nhà văn giả, nhà thơ giả. Sân khấu và ca nhạc thỉnh thoảng xuất hiện cả một đoàn giả mạo chuyên đi lừa bịp khán giả ngoài thành và các tỉnh xa, có người nghĩ ra cách giả Việt Kiều để lường gạt các bà các cô nhẹ dạ, giả, giả ca lính Mỹ để ngụy tạo những bức ảnh về tù binh Hồng Kiếm Chát. ở miền Nam trước năm 1975 người ta đã sản xuất ra cả một cô công chúa giả để môi tiền quốc vương Pocasa ở tận Châu Phi khi ông này tỏ ý muốn tìm lại đứa con rơi ở Việt Nam lúc theo chân đoàn quân Viễn Chinh Pháp. Cách đây 1-2 năm, có người bạo gan giả cả một vị bộ trưởng đã khuất núi để đi nói chuyện khắp nơi, còn giả mạo con cháu các vị lãnh đạo cao nhất của quốc gia để đi lừa đảo. Trường hợp này cũng từng xảy ra và gây rúng động không ít cho một số cơ quan, đơn vị. Tất cả mọi nhà nước đều coi nạn hàng giả là đại hòa của quốc gia. Nó gây khốn đốn cho người tiêu dùng và lao đao cho nhà sản xuất. Nếu không bài trừ tận gốc thì cùng với hàng nhập lậu và các thứ âm binh khác. Hàng giả sẽ kèm hãm động lực phát triển của xã hội và bào mòn sức khỏe của nền kinh tế vừa mới gường dậy và hít thở bầu không khí trong lành chưa được bao lâu. Đó là chưa nói đến những sản phẩm tinh thần giả mạo, những hành vi xã hội giả mạo ngày một nhan nhãn gây tác hại không nhỏ cho cộng đồng. Tóm lại, kiếm lợi bằng cách lừa gạt niềm tin của người khác là biểu hiện của thứ tâm lý bất lương. Tiếc thay Những sản phẩm của loại chủ nghĩa thực dụng không rào chắn này lại ngày càng nhiều và không có dấu hiệu gì cho thấy chúng sẽ bị triệt hà. Nếu bây giờ tổ chức một cuộc triển lãm hàng giả, hàng thật, thì chưa biết mặt hàng nào sẽ dồi dào, phong phú và đa dạng hơn mặt hàng nào. Đó là điều nghịch thường, nhưng không phải nghịch lý. Buồn thay. Não nề trước viện ảnh khuynh loát của hàng giả, người viết định kết thúc bài này bằng một dấu chấm than ảm đạm. May sao... Ông cầu họ vừa kịp đến chơi Nhìn ông vừa cười vừa lấy tay che hàm răng giả Người viết bỗng reo lên mừng rỡ Hệt như là Tristop Colon Phát hiện ra châu Mỹ À thì ra trên cuộc đời này Không phải chỉ toàn những thứ của giả vứt đi Răng giả, tay giả, chân giả Xương giả, thận giả, tim giả quả là những ngoại lệ đáng yêu Đó là kỳ công của một nền văn minh Thực sự vì con người Thực ra chữ giả dùng trong trường hợp này Có phần nào gường ép Gọi là nhân tạo nghe phải lẻ hơn răng nhân tạo, tay chân nhân tạo, tim nhân tạo, cũng như người ta đã dự định sản xuất ra vàng nhân tạo, kim cương nhân tạo, máu nhân tạo, thịt bò nhân tạo, vân vân. Nhân tạo có nghĩa là con người đã có thể chinh phục và khám phá những bí ẩn của tự nhiên để tạo ra những thứ vốn là sản phẩm độc quyền của đấng toàn năng. Đoạt quyền tạo hóa để làm ra những thứ của giả nhằm phục vụ con người so với việc đoạt quyền sản xuất để tạo ra những mặt hàng giả màu, hồng lừa bịp khách tiêu dùng, quả là khác nhau xa. Bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 1993. Hoa đào trung tranh. Ngồi trong một hiệu phở, nếu chịu khó quan sát, ai cũng có thể nhận thấy không phải mọi thực khách đều xử lý tô phở trước mặt với một phong thái như nhau. Kẻ hi ha hi húp ăn lý ăn đệ chẳng có gì tương đồng với người gấp từng đũa một cách khoang thai. Vừa ăn vừa nhẫn nha nhắm mùi vị của từng cọng rau thơm Hoặc khoái trá hít hà vị cay của quả ớt Giữa một người ăn cốt lấy no với một kẻ ăn để thưởng thức Thái độ thật khác nhau xa Con người trước món ăn vật chất còn khác biệt thái độ Huống chi đối diện với món ăn tinh thần Kẻ đọc sách cốt để hiểu nội dung ý nghĩa Với kẻ đọc sách để thưởng thức cây hay đẹp lấp lánh trong từng câu chữ Tuy đều là khách mê văn Xem ra vẫn đồng sàng dị mộng Nghệ thuật khác với khoa học Không thể chiếm lĩnh nó chỉ bằng khả năng nhận thức đơn thuần. Người ta không thể đến với sự ảo diệu của thi ca trên con đường dùng để chinh phục các phép giải phương trình. Nghệ thuật đòi hỏi tiếp cận theo cách khác, ngoài trình độ tri thức, nó đòi hỏi trình độ cảm thù. Đọc thơ Hồ Xuân Hương ai cũng hiểu, văn phong của nữ sĩ họ hồ nôm na, rành mạch ít dấu diếm. Và người đọc nào cũng có thể bật cười vì những liên tưởng ngộ nghỉnh trong đầu mình. Nhưng từ chỗ bật ra tiếng cười hồn nhiên, đến chỗ ngẩn ngơ về phép dụng chữ phong phú, sống động và độc đáo của bà, thái độ đối với văn chương đã khác. Rồi từ chỗ xích xoa tháng phục đến chỗ nắm bắt được cái thần của con chữ, nghe được hơi hướng của câu thơ mà cảm thấu được đằng sau lối nói ngộ ngáo đầy thách thức kia là nỗi đắng cay của một thân phần phụ nữ lận đận giữa một xã hội nhiễu nhương lệ thêm một tầng khác biệt nữa. Sự khác biệt đó chẳng qua do trình độ cảm thụ bất đồng cảm thụ vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật không giống với cảm thụ vẻ đẹp của một bông hoa. cái đẹp của tự nhiên là cái đẹp uyên nguyên, cái đẹp trực tiếp. đứng trước một rừng đào hoa nở, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, bất kể sự khác biệt về tuổi tác, trình độ, thậm chí là dân tộc. nhưng đứng trước bức tranh vẽ chính rừng đào đó, thì chưa chắc khách thượng lạm đã nhất trí trong sự phẩm bình. rừng hoa khi đi vào trong tranh nó không còn là chính nó nữa, mà đã được tái tạo bằng biện pháp nghệ thuật. nói cách khác, Nó đã được mã hóa bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, bởi vậy nó không còn là hoa, nó là tranh, đòi hỏi phải giải mã, đòi hỏi sự am hiểu nhất định về hội hòa. Văn chương cũng vậy, đó là một thế giới đã được sắp xếp lại dưới bàn tay sáng tạo của nhà văn, muốn khám phá và cảm thông, người đọc ngoài tri thức không thể không trang bị khả năng cảm thù, trang bị từ đâu, thiết nghĩ, từ môn văn trong nhà trường. Có thể nói chất lượng của lớp công chúng văn học ngày mai tùy thuộc phần lớn vào chất lượng giảng dạy môn văn trong hiện tại. Cố nhiên những môn học khác như lịch sử, địa lý cũng góp phần bồi đắp tâm hồn của học sinh, nhưng làm cho học sinh biết xúc động trước một trang văn hay, sao xuyến trước một câu thơ đẹp. Qua đó, biết yêu quý, trân trọng tiếng mẹ đẻ và phát triển lòng say mê văn học, đó là trách nhiệm của môn văn. Giải quyết tốt hay không tốt những vấn đề của mình, môn văn sẽ góp phần tạo ra hay không tạo ra lớp công chúng có trình độ cảm thụ văn học nói riêng và khả năng lãnh hội cái đẹp nói chung. Dân trí phát triển, trình độ thưởng thức văn học của công chúng sẽ biến chuyển theo, nhưng nếu nâng cao dân trí chỉ bó hẹp trong phạm vi tri thức mà xem nhẹ việc giáo dục thẩm mỹ, sự biến chuyển đó e rằng chẳng mấy sâu xa. Đã có một thời, môn văn được giảng dạy như một môn chính trị đạo đức. Học sinh học văn cốt để hiểu bài văn nói gì, chứ không phải nói như thế nào. Khi hình thức nghệ thuật không được chú trọng, văn chương đánh mất vẻ duyên dáng của chính nó. Học sinh học để hiểu hơn là để cảm. Khổ thay, phần cảm đã không đậm đà thì phần hiểu cũng dễ trở thành lớt phớt. Cũng như khi ta đứng trước một người con gái, đã không cảm nàng thì còn mất thì giờ để tìm hiểu nàng làm chi. Đầu sách để cảm thù rồi đi đến chỗ yêu mến, gắn bó với một nền văn học không phải là chuyện giảng đơn, Sự hứng thú đối với văn chương sách vở, nếu không được chuẩn bị chu đáo ngay từ khi còn mài đủng quần trên ghế nhà trường, sẽ dễ bị sự bề bộn của cuộc sống làm cho phai nhạc. Ông bà ta dạy, học ăn, học nói, học gói, học mở. Những chuyện đời thường đó còn phải học, thưởng thức nghệ thuật lẽ nào lại là chuyện tự nhiên, nhi nhiên. Không phải cặp mắt nào cũng nhìn thấy được vẻ đẹp của một bức tranh trừu tường, một điểm múa ballet. Cũng như không phải đôi tai nào cũng động đậy khi nghe một vợ opera, một bài giao hưởng. Không được đưa vào làm quen, dù là làm quen có tính cách xã giao trong nhà trường. Những loại hình này ngày càng xa lạ với đám đông. Nhưng đó không phải là số phận dành riêng cho nghệ thuật hiện đại. Những loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồn, chèo cũng chịu một nỗi hẫm hiu không kém. Với cùng một lý do như trên, công chúng ngày nay không cảm thụ nổi cái đặc sắc của nghệ thuật hát bội, Và càng ngày loại hình này càng có nguy cơ tàn lụi nếu không kịp thời biến tướng để thành một thứ gì đó không phải làm mình. Tuổi trẻ bây giờ đa số thích nghe ca khúc, xem kịch nói, phim ảnh, những nghệ thuật có ngôn ngữ gần với đời thường nhất, vì vậy ít lôi thôi nhất. Bàn về nghệ thuật, những người có liên quan đều nói một cách dễ dàng, phải kết hợp dân tộc với hiện đại. Nhưng nếu để mặt sự kết hợp đó xảy ra bên ngoài môi trường giáo dục và đào tạo chính quy của quốc gia, thì sự bền vững và sức lan tọa của nó phỏng có là bao. Trong thực tế, không ai thi vào trường nghệ thuật sân khấu chỉ để học cách thưởng thức môn hát bội, cũng chẳng làm gì có người ghi tên vào nhạc viện cốt để mai này biết rung động trước bản giao hưởng anh hùng của Beethoven. Những nơi này, này đào tạo những người hành nghề chứ không phải những người thưởng ngoạn, những nghệ sĩ chứ không phải là công chúng bao la. Công chúng chỉ được tạo nên từ chỗ của mình, Nếu chúng ta vô tình xem nhẹ vai trò có ý nghĩa nền tảng của việc hướng dẫn cảm thụ nghệ thuật trong nhà trường thì những lời than vãn truyền miên về các kho sách ấy, hoặc những lời báo động về một đoàn hát bội hay một đoàn ballet đang dậy chết liệu có khác gì tiếng vọng giữa thinh không? Bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 13 tháng 3 năm 1994. Người quảng đi ăn mì quảng Ở Sài Gòn, nếu bạn nhìn thấy một người khách bước vô một quán bán mì quảng, kêu một tô mì, ăn xong gật gù khen ngon, trả tiền rồi đi ra, lòng không hề vướng bận một điều chi, thì bạn có thể đàng hoàng kết luận khách không phải là người Quảng Nam. Người Quảng Nam đi ăn mì quảng không có được một thái độ hồn như thế. Họ thường trực bận tâm, chả biết mì quảng quán này có đúng là mì quảng không. Trước khi kêu một tô mì quảng, họ hỏi chủ quán, đúng không? Sau khi ăn một tô mì quảng, họ bảo chủ quán không đúng. Họ là người quảng. Ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn bún bò, hoặc ăn bất cứ thứ nào khác, người quảng ăn trong thinh lặng. Còn khi bắt gặp một thực khách người quảng vừa ăn vừa oan oan nhận xét, đánh giá, bình phẩm, thậm chí càng nhằn, cào nhào cái món mà họ đang ăn, bạn có thể quả quyết ngay là họ đang ăn mì quảng. Khách A bảo, xe mì không đúng. Khách B phán, rau sống xài rồi. Khách xê thì khẳng định, nhưng trật lất. Cũng có khách khen ngon, nhưng quay sang con gái ngồi cạnh thồng thêm một câu. Nhưng bà nội mày nấu ngon hơn. Có phải đó là đặc tính của Quảng Nam hay cải? Không rõ lắm. Nhưng điều này thì rất rõ. Mì quảng là món ăn đặc trưng và phổ biến bậc nhất ở Quảng Nam. Xét về tính đại chúng trong phạm vi cộng đồng của nó, có lẽ mì quảng đứng hàng đầu trên thế giới. Không một khu phố làng mạc chợ búa ngốc ngách nào ở Quảng Nam là không bán mì quảng. Nhưng điều này mới đáng đưa vào sách Guinness nè. Có thể có người Bắc suốt đời chưa từng nấu phở, có thể có người Nam từ bé đến già chưa từng nấu hủ tiếu, nhưng chắc chắn không một người Quảng Nam nào chưa từng nấu mì quảng tại gia. Có gì đâu, ra ngoài chợ mua vài lá mì, ít rau sống, ít tôm thịt, miếng bánh tráng. Rang thêm mấy hộp đậu phộng là có ngay một tô mì quảng nóng hổi và thơm phức cho ca nhà xì sụp. Mì quảng là món ăn bình dân bậc nhất và cũng dễ nấu bậc nhất. Mì quảng dễ nấu còn ở chỗ nó là món ăn thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tất nhiên có một số chi tiết căn bản phải tuân thủ. Lá mì phải thoa dầu phộng, rau sống phải có bắp chuối, tô mì phải có rắc đậu phộng, phải có bánh tráng bẹ rơm rớp, có quả ớt cắn lập bụp, không có những thứ này sẽ bất thành mì quảng. riêng nhưng mì quảng thì đa dạng và biến ngẫu vô cùng. Thông thường là nhân tôm, thịt heo. Nhưng lúc tìm không ra thịt heo thì người miền biển bắt cua bắt cá, người miền núi bắt gà bắt vịt làm nhân ăn vẫn thấy ngon vẫn ra hương vị mì quảng. Mì quảng là món ăn của người bình dân, vì vậy không khép mình vào những đòi hỏi khe khắc như những món ăn dành cho giới thượng lưu và chính nhờ vậy mì quảng có một sức sống mạnh mẽ, nó tồn tại và phổ biến ở mọi thủy thổ. Ngay tại Quảng Nam vẫn tồn tại những quán mì quảng nổi tiếng với các loại nhân khác nhau, mì gà, mì vịt, mì tôm, mì tôm thịt heo, mì cua. Thị trấn Hà Lam bé xíu, nơi cái viết bài này trải qua suốt thời thơ ấu, mà cũng đã có mì gà ba tử và mì tôm bà rì, nổi tiếng song song. Thôi nhỏ sách gà mên đi mua về cho ba mẹ, dọc đường cứ phải nuốt nước miếng ưng ức. Tất cả những lời con cà con kê nãy giờ, Rốt lại chỉ nhằm giải thích cái cốt cách hay cãi của người Quảng Nam khi đi ăn mì quảng. Thì ra có gì đâu, người Quảng Nam từ bé đến lúc rời khỏi quê đi lập nghiệp phương xa, đa số thường sinh sống, hít thở và lớn lên trong cái kiểu mì quảng mà mình biết, mà mình quen thuộc gần gũi. Người thổi nhỏ thường ăn mì tôm nhất quyết, mì quảng nhân gà là lai căng vô số tội. Phải nấu như quán bà cả ngô ở đầu làng tôi mới đúng. Người lớn lên trong mì gà, là một mực khăn khăn, mì quảng nấu tôm là say bét bè bè. Không tin về hỏi bà nội tôi coi. Cứ thế mà đỏ mặt tía tai. Giả dụ bây giờ mở một cuộc thi nấu mì quảng thế nào cho đúng, chắc chắn thí sinh sẽ ấu đạo với thí sinh. Giám khảo cũng sẽ ấu đạo với giám khảo ba ngày ba đêm chứ chẳng chơi. Mà tô mì quảng đúng nhãn hiệu sẽ không bao giờ được xác định trên cõi đời này, bởi mì quảng là món ăn chỉ đúng với ký ức và trải nghiệm của từng người. Nhưng đúng hay không đúng, phỏng có gì mà phải buồn bực đến thế? Tới một quán ăn, ngon thì quay lại, dở thì đi luôn, đơn giản quá mà. Việc gì phải cầu nhau tức tối buồn khổ cho mệt người rối trí? Họ như vậy là chưa hiểu sự gắn bó giữa người quảng và món mì quảng. Người quảng xa xứ đi ăn mì quảng không giống như khi đi ăn những thứ khác như lẩu dê hay bò bảy món. Họ không chỉ ăn bằng miệng, bằng vị giác hay khứu giác, không phải đơn thuần chỉ để thưởng thức cái ngon. Người quảng đi ăn mì quảng là đi ăn bằng tâm trạng. Họ bước vào quán bán mì quảng với bước chân hồi hợp thắt thẩm với tất cả nỗi háo hức phập phòng như đến điểm hẹn với người quen cũ. Gặp tô mì quảng giữa Sài Gòn với người quảng đó là nỗi mừng rỡ tha hương ngộ cố tri. Bẻ một miếng bánh tráng hay cắn một trái ớt là biết bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ ùa về trong tâm trí. Người quảng ăn mì quảng bằng cả tấm lòng Bằng kỷ niệm, vì vậy nghe thấy người quen cũ mà họ náo nức muốn hội ngộ lại, không giống với người quen cũ họ từng gặp nơi quán bà Cả Ngô mấy mười năm trước, họ cầu nhau thất vọng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Gặp người quen cũ hay người tình cũ, thấy cố nhân mắt mũi, cách ăn vận không giống thời đi học, thấy tình đã khác xưa, làm sao bắt họ không nhận xét, đánh giá, bình phẩm, lao bao, bực bội. Nhưng người quảng đi ăn mì quảng không chỉ lào bào bực bội, giận thì giận mà thương thì thương. Sau khi tuôn một tràng bệnh phẩm, cuối cùng bao giờ cũng là những góp ý nhiệt tình. Nhưng phải thế này, rau phải thế này, bánh tráng phải thế này. Điều đó thật ra là gì? Chẳng qua họ nóng lòng muốn món mì quảng quê hương phải ngon hơn, phải đúng hơn, phải dành giá hơn để họ có cái mà giới thiệu, mà kể lễ, mà tự hào với bè bạn xứ người, và với đám con cháu sinh ra lớn lên nơi đất ngụ cư. Khi rời khỏi vùng đất sản sinh ra nó, mì quảng không còn thuần túy là món ăn nữa, mà trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của một vùng đất lắm kẻ thà hương. Vì điều này có thể mạo muội mượn hai câu thơ của thi sĩ Chế lăng Viên để cải biên cho hợp. Khi ta ở chỉ là nơi mì ở, khi ta đi mì đã hóa tâm hồn. Tất nhiên nghe khách gấp ý chủ quán nếu là người Quảng Nam chính gốc Sẽ gân cổ cải lại cho kỳ được để vừa bảo vệ cho món mì quảng của làng mình Vừa bảo vệ cho câu tục ngữ Quảng Nam hay cải Nếu không phải là người quảng, chủ quán sẽ cười cười Vâng, tôi sẽ tiếp thu và cố gắng sửa chữa Dĩ nhiên sau đó chẳng chủ quán nào chịu mất công sửa chữa Vì nếu sửa theo thực khách A, chắc chắn thực khách B sẽ nổi trận lôi đình Thôi thì cứ để vậy Cái chính là ăn cho đỡ nhớ quê hương. Không biết làm sao cho đúng, chỉ cố làm cho ngon. Vì vậy, mãi mãi về sau, ai cả gan mở quán bán mì quảng, đành phải mỉm cười chấp nhận công thức. Một tô mì quảng đúng nghĩa gồm là mì, nhưng rau sống, đậu phộng, bánh tráng và món gia vị đúng không. Bán mì quảng mà không bị khách trố mắt nghi ngờ đúng không, thì dứt khoát là không đúng. Bài viết đã được đăng trên tuần sang Sài Gòn Giải phóng thứ 7 số xuân 1999.